Bữa thầy nói sâu bông nhỏ năng quả về người Thứ nhất là về Vật chất Thứ hai là tình, tình Thật Thì bữa trước thầy đã nói rồi Còn Thứ nhất về về Vật chất Tức là chúng ta nương tựa vào là gì Đấy không? Thứ đại Đất nước, gió, lửa và gì nữa Tình viết của cha Cha mẹ thì cái phần này là thuộc về về vật chất tức là nương nhờ vào gì và tín đại và tin tiếng của cha của cha mẹ để chúng ta à, nhận vào cái nơi đó và đầu đầu hai vào cái nơi đó thì khi mà chúng ta đến đầu hai tức là chúng ta cũng làm cái việc gì là trả nhân và và quà. À, nếu chúng ta tạo những cái nhân tốt À, thì chúng ta sẽ đầu thai vào à, cái nơi của người cha người mẹ có đạo đức à, có à, đạo đức gì, gì nữa gia đình có đạo đức tức là có phương báo rồi và cảm thêm gì nữa đạo đức là tức là có câu rồi giàu sang phú quý mà ngược lại nếu chúng ta tạo những cái nhân xấu và ác thì chúng ta sẽ đầu thai vào cái nơi hai cái trái nhau một cái thì giàu sang đạo đức và ngược lại cái nữa thì gì nghèo hổ và sao nữa dạ. hay gì đạo đức thì lúc bây giờ sao thời kỳ gia ác cho nó lạnh chút nghe nó sợ để mà mình đánh còn về tinh thần về tinh thần tức là như thế nào Tức là về tinh thần Tức là hành hành vi tạo tác Của mỗi người Mà nếu nó rộng Tức là chúng Trung sành thì hành hành vi tạo tác của mỗi người Và mỗi một chúng sinh Thí dụ chúng ta Hành vi tạo tác của mình Mà đó là cái hành vi thiệp Cho nên trở qua cái chỗ này, cái hành vi này nó cũng cũng liên quan đến cái gì đó Tức là tạo tác này là gì? Nghiệp Thì cái nghiệp nó bao gồm có thiện nghiệp và ác nghiệp Và còn trường hợp ở giữa là gì? Ở giữa là gì? Thì làm chứ Thiệp và ác à Tức là hai cái này nó rõ ràng rồi và Còn một cái trường hợp nó ở giữa thiện và ác Tức là nó gì vô ký Nhưng mà nếu cái điều vô ký này Mà nếu cái ác á Thì sao Nếu ác á thì nó dễ Dễ nhiễm Và thiện á thì sao Khó diễn Hay là Khó Cũng Cũng tập Đó. Cho nên chúng ta cứ thấy đi cái bệnh ác này á không một cái trường nào huấn luyện à, cho con người làm ác tất cả mà nhiều cái ác cháy ra một chúng ta thấy là thật là, là ghê gớm còn thiện á thì quý vị thấy là từ khi con người à, được hiện hiểu, hiểu cho đến bây giờ à, bao nhiêu những vị thánh nhân bao nhiêu sách vở, bao nhiêu trường lớp để hướng dẫn con người à sao sống có có đạo đức à nhưng mà cái trường đào tạo này á, à, thì sao à, à ít người có thể thể làm theo cũng như mình biết rằng tu thì tốt đó à làm lành tốt đó làm thiện tốt đó à nhưng mà bao nhiêu người à làm lành bao nhiêu người đã phát tâm làm cái điều đó thấy chưa à, cho nên cái nơi mà đào tạo có trường lớp thì học mà hành ra đi còn ngược lại cái trường hợp ác này với việc từ trước bây giờ không có bao giờ có cái vị thánh nhân nào dạy chúng ta làm ác hết và cũng không có một cái sách vở nào ghi chép À, à, à là khó diễn hay là khó tập Tức cái thiện đó, là nó khó diễn và khó hôn tập Mà cái ác á thì nó rất là dễ dịp Cũng như cái xấu á không có người cha mẹ nào sinh con cái ra dạy cho nó làm xấu đó. Nhưng mà nó làm rất hay à, Nó làm à, không những hay còn lão nữa Còn hơn cha mẹ nữa Đấy chưa còn ngược lại làm thiện á mình hướng dẫn nó mình dạy nó à, nhắc nhở nó mà nó không không không làm được cũng không bắt bắt trước được cho nên cái trường hợp vô ký này mà nếu cái khởi lên cái ác thì nó sẽ diễn cách rất là dễ cho nên chúng ta lưu ý à, cái hành vi tạo tác của mỗi một chúng sinh hay mỗi một con người à, tức là đó là tạo gì tạo cái cái nhân đó cho nên làm như thế nào chúng ta phải tạo cái nhân tức là cái hành vi tạo tác của mình phải tạo nhân gì tạo nhân tốt và tạo nhân thì thì để cho chúng ta nhận cái kết quả kết quả tốt thì khi kết quả tốt thì chúng ta được đi vào những cái nơi nào đó. cái giàu sang nào rất là nói thuộc về cái chi tiết rồi Tức là phải được sinh lên Các gì nữa, Người Gì nữa Đúng rồi, Atula Atula cũng có phước báo lắm đó, đó. À, Cũng có thần thông đó, chẳng phải thường đó à, Cho nên cái trong 3 mắt đạo đó Tức là quý vị cứ nhớ được Trong 3 mắt đạo nó không có Atula nha Trong 3 mắt đạo thì nó có gì? có địa ngọc ngã quỷ và cái thứ ba là xúc xanh nhớ xúc xanh á là phải nhớ hiểu rộng của nó là bàn cái bàn có ra không được quên đấy ra. còn nếu không có ra thành cái bàn mắt đấy là khi mà chúng ta tạo những cái thiện nghiệp cái nghiệp của chúng ta mà thiện nghiệp á À, tức là tạo nhân thì kết quả đó sẽ được sinh lên các gói trời bởi vì các gói trời có phải nhiều nhiều gói trời không phải một cho nên các quả trời là người Atula -tu, thì trong Atula này quý vị nhớ kỹ nó có hai loại loại hữu phước và loại thứ hai là hữu phước quý vị muốn loại nào cho nên họ cũng có phước báo so với 3 mắt đạo này nhưng mà có mục tiêu cái tính Latula la này á là sao họ họ ưa gì họ ưa tanh cãi à, và hay song si hay tanh cãi luôn nhưng mà đặc biệt nữ giới thì rất là rất là xinh đẹp đẹp ở người mình nữa à, nhưng mà nam giới thì, thì sao quá xấu gọi nó là có thể à, họ ở nếu có phước máu nhiều á thì ở trong trong, trong nhân, nhân gian à, hoặc là ở những cái nơi mà núi rừng núi rừng hoặc là bờ bởi vì gì cho nên á trong kinh mà sám hối hồng danh thường chúng ta hay tụng là có cái cái gì gọi là biên địa hả À tức là cái nơi này là cái nơi mà cũng không hóa độ cho nên cái chúng A tu la này mặc dù họ có cái thuốc máu hơn địa ngục đã bị chúng sinh nhưng mà họ kém thuốc máu ừ. hơn ừ. nhưng mà họ so với ba cái tam bắt đạo này thì họ hơn à, cho nên thầy nhắc nhở Lai cũng không ai hết là mình đấy quý vị có quy tâm báo quý vị có giữ nam giới à, quý vị có cúng dường quý vị có bố thí quý vị có đại thế à, hành tất cả cái nghề nghiệp nhưng mà cộng vào á, mình hay gì hay xong xong thì cái xong xi này dẫn đến cái quả báo đời sau sẽ trở lại làm hạch rồi à à nói như vậy khi mà khi mà đẹp á tức là nó sẽ sẽ được cái loại diện này là cái loại uống thuốc rồi còn cái loại vô thuốc á đẹp cũng nổi đâu quên biết tại sao không à, ăn ở chung với chúng ta À. nhưng mà sở dĩ chúng ta không thấy là bởi vì mắt của mình nhìn bằng cái cặp mắt của mình là nhộn nhãn cái thật sự họ đang ở với mình đây à, thế không có ở đâu xa hết cả à, thì cái, cái nhóm Natula mà không có thuốc báo này thì họ ở lẫn lộn với mình để ăn thức ăn của họ là gì đâu được ăn đồ cống một khỏe quá rồi đồ như ở bắn đó ở cống ở rãnh và những đồn vải, hạt nhố thì họ ăn những cái đó cho nên chúng ta nhớ như vậy á, để cho chúng ta tu phải đi lên à, và không bao giờ đi đi xuống và quý vị thấy tại sao các vải trời được Đức Phật chia ra à, ở hàng đầu bởi vì, vì họ có tốt máu hơn à, cho nên Nghiệp của họ cũng nhẹ hơn chúng ta à. Cho nên cái thuốc báo của họ Hơn Hơn người à. Cho nên họ đến đó rồi họ cũng tu dữ lắm đó Chứ không phải là không tu thôi Còn nếu mà không tu á là trở lại trong sanh Sanh thử à. Cho nên Ở các cõi trời thắng nhiên hơn các cõi người bởi vì họ có Không thuốc báo nhiều hơn à. À. Cho nên từ cái chỗ đó Nhờ mà cái thuốc máu đó là cũng từ con người này tạo ra à, Quý vị biết rằng khi chúng ta là người à, Chúng ta tạo những cái thiện nghiệp Chúng ta tạo những cái nhân tốt à, Nhân tốt là gì? Bố thí Cũng dường Gì nữa Hả? Còn cái gì nữa? Cái mà quan trọng Làm cho chúng ta nhẫn nhục Là Gì đó? Trí. trí tuệ Mà trí tuệ là do Ở cái gì? Ở chúng ta Học Học. Học Giao lý của Đức Phật Chúng ta trị Kinh Chúng ta niệm Phật Cái đó là cái mà phát sanh trí tuệ à, Cho nên khi mà phát sanh được trí tuệ á Cho nên trí tuệ Thì nó sẽ quét sạch hết tất cả vô kinh mà khi chúng ta có trí tuệ rồi thì chúng ta không tạo cái nghiệp gì không tạo nghiệp nghiệp ác sở dĩ những người tạo nghiệp ác là họ thiếu trí tuệ wow. thấy chưa còn nếu mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta không bao giờ tạo nghiệp ác à, cũng như ví dụ bây giờ mình hiểu được Phật pháp rồi thì cho dù mình có đói khổ mình có nghèo tới ở mức độ nào thà là mình chết chứ mình không bao giờ phạm một cái tạo gì lúc của giết người à, tạo những cái ác nghiệp vậy cho nên, khi mà chúng ta tu tập đó, nó có tiếng tội rồi thì chúng ta mới không làm những cái ác nghiệp này có những người mỗi tả ác nghiệp là siêu chỉ còn cũng như bây giờ họ tính một cái cách không làm bây giờ gì Vô bằng đảng Tới cướp nhà băng Thì nghĩ mà cướp nhà băng cái là mình sống thì suốt đời Đấy chưa à. Nhưng mà không ngờ suốt đời đâu không thấy Nhưng mà bị ở tù Mà cái tội cướp nhà băng không phải ở tù một hai bữa Hay một hai năm Mà có thể ở tù gì Suốt đời gọi là chung trung thân khổ sai thì không tiêu cuộc đào của mình rồi à. À, cho nên nếu chúng ta có biết tuệ thì sao thôi mình cố gắng mình làm mình ăn và còn có trí tuệ một điều nữa chúng ta gì chúng ta làm ăn nhưng mà sao mình biết gì thiếu dục và trí tuệ còn nếu mà chúng ta không thiếu dục trí tuệ á sở dĩ chúng ta biết thiếu dục trí tuệ tức là chúng ta cũng sống trong trí tuệ À, cho nên chúng ta mới thiểu dục chi tục nữa à, Cũng như ví dụ tiền mà kinh tế đang xuống này Mà lúc nào mình cũng đi shopping hết Phải không Không có thiểu chi kỳ À Mà đi chất minh bao kia quý vị thầy biết à, Quý vị mua đồ về để đầy đủ thôi Có những cái bộ đồ quý vị chưa bao giờ xỏ tay một lần Mà sao Nó đã cũ cái à, <cười> à Cái model này cũ mất rồi à, Bỏ Dây dép cũng vậy à, Cho nên Cái đó là cái cũng không có Có trí tuệ, Không có thiểu dục tri tốt Mà cái cái cái lối làm thương mại ở đây á, Họ rất là hay Họ trình bày như thế nào Mà mình đi ngang đó mình thấy mình cũng muốn mà. À, Đó là vậy Mình cũng muốn mua à. À, Cho nên nếu mình không thiểu dục tri tốt Thì mình không biết bao giờ cho Cho đủ À À, cho nên, nên trí tuệ rất là quan trọng để hướng dẫn chúng ta Những cái hành vi tạo tác những cái nghiệp này là Nó sẽ hướng dẫn mình gì là, làm? Làm niệm Mà khi, khi làm thiện á, thì nó sẽ có nhân Nhân gì? Nhân tốt Mà khi chúng ta có nhân tốt thì chúng ta có quả Quả tốt à. Mà khi chúng ta có quả tốt thì chúng ta sẽ đi vào Ba con đường À, tức là trong, trong luật đạo chúng sanh thì ta bắt đạo còn ba con đường hiện đạo là gì tức là trời người và atula nhưng mà atula là cái dở ẹt cái mà sao chót là chúng ta cũng đừng có đừng nhớ tới chi hả? À, nhưng mà nếu không nhớ là chúng ta phải dặn mình phải dặn đừng gì đừng có hả, có gì sao à, Có sân si mới là quan trọng Tức là mình phải nói với mình là Dặn Khi mình miệng muốn nói à, Tức là ý mình sẽ dừng lại liền Nếu mình sân si á, Thì mình sẽ Sẽ nhận cái hậu quả là, Cái nhân sân si Thì cái quả sẽ làm à, làm. à Cái nhân sân si á, Thì cái quả à, làm. À, Nhớ nhiều như vậy thì khi, khi mà quý vị nhớ được như vậy thì bây giờ quý vị không bao giờ gieo cái nhân à sang thế thì cái quả của chúng ta không bao giờ sinh vào cái thế giới của a tu mà chúng ta sẽ sinh vào thế giới người Đúng. hoặc là các quả, các quả trời chúng ta sẽ đi vào à con đường tốt đẹp như vậy và hai con đường này trời và người là Làm cho chúng ta tạo những cái thắng duyên Trên con đường tu Tu tập của mình à, Trên con đường tu tập của chúng ta à, Rất nhiều à. Còn nếu đi vào cái này Cũng khó tu Và đi vào cái loài Agula này à, Cũng vậy bởi vì mình sinh vào đó Mình thấy tranh cãi, mình hay à, à, à, Gây gỗ, đủ thức hết. Cho nên từ cái chỗ đó à, Cái sự tu tập cũng không thể À, thường xuyên Như vậy tóm lại những cái hành vi tạo tác của mình Mà nếu chúng ta Gieo cái nhân Ác Thì chúng ta sẽ lặng những cái hậu quả à, Sẽ đi vào Trong à, đạo. Và nếu mình có giữ giới Tính thống có đi chùa Năm đi chùa vài ba lần tận kinh một vài tiếng à, Ăn chay à, tháng bốn ngày Sáu ngày gì đó à, Nhưng mà mình còn cái tâm chúng ta còn sống săn sinh thấy hay hơn mình chút, mình cũng thấy bực mình à. À, thì cái đó à, mặc dù nó nhỏ như vậy nhưng mà nó làm cho chúng ta nó cứ tạo cho chúng ta mỗi ngày một chút một chút cũng như bây giờ những cái giận, những cái sông nhỏ nhó mà mình không dừng nó lại được và mình cứ để cho nó tiếp tục nó đi à, thì tới một lúc nào đó nó sẽ trở thành một sông sông lớn à. cho nên quý vị đừng xem thường những cái niệm sông nho nhỏ à là cái đó nó không? không không sao ở vì dù là cái niệm sông nhỏ nhưng nó cũng ảnh hưởng trong gì trong thức a lại Gia của của chúng ta Đấy chưa nó vẫn ghi nhận trong cái thức a lại da của mình cho nên đức Phật có nói chớ nghĩ rằng cái hành vi tạo tác cái tạo đó là nhỏ Chúng ta cứ tiếp tục làm à, Và chúng ta cứ nghĩ rằng cái tội lớn thì chúng ta mới môi thánh Cho nên, từ chỗ đó, đức Phật nói với chúng ta là Chẳng hành giết sát à, Là đức Phật mới thắng, là mình không được sát hại giết hại chúng sinh này không nói với chúng ta rằng anh không được giết con bò Anh em thiệp Hay là giết con voi anh em thiệt. Hay là giết con cọp anh em thiệt. Hay là con trâu anh em thiệt. bởi vì những con nó lớn những vật nó là lớn nhưng mà ở ngoài đời họ phải quan niệm như vậy họ nói đừng sát xanh đó bởi vì giết con tao sao trước khi nó chết nó quằn quại nó đau đớn hoặc có hầu thấy nó chảy nước mắt đó. hai cặp mắt nó chảy nước mắt xuống đó thì ta nói giải là mình có tội còn bây giờ mình giết con gà hay con cá gì đập cái nó thích ngắt luôn à, nó không thấy gì cả ta nên không có tội à. Nhưng mà không phải Bởi vì một vật nhỏ cũng là một sự sống Cũng là một chúng sinh Mà những chúng sinh càng nhỏ Cái thân mạng họ càng nhỏ Là nghiệp của họ càng Càng nặng Và Cũng như bây giờ Mình làm người nè mà Mình giết hại chúng sinh, mình ăn thịt chúng sinh Mình cấu xé chúng sinh Mình ngấu nghiến chúng sinh nhiều Và từ đời này tới đời khác Thì quý vị thấy đời sau Đức Phật nói như thế nào Nói trong các, các kinh đại thừa Cái thọ mạng của chúng ta đoạn mạng Mà muốn đoạn mạng như vậy Không có nghĩa là làm con người rồi trách yếu Đó là đỡ Nhưng mà làm những cái con, con vật rất là nhỏ à Rất nhỏ như là Con gì? Con mạc nè Con mạc có là nhỏ được Rồi chẳng hạn như là các cái loại vi Vi trùng Làm như vậy để làm gì? Vậy chắc Thí dụ bây giờ ờ một con vật lớn chẳng hạn như con, con chó thì cứ bị tắm nó quý vị chậm nó nó chơi chưa nhưng mà nếu cái con mã hay con tí hay con kiếm á mình chỉ tụng nhẹ ăn cái là nó chắc anh chưa đụng cái chắc thôi hay là mà có những lúc phải lái những con kiếm mà nó trong nước rồi mình cố gắng mình mình mình mình mình cứu nó lên à, nhưng mà mình mất nó giờ đụng vô cái là nó chết khác rồi à. Thì cái như vậy để, à, để nó, cái thọ mạng nó rất là ngắn Ngắn à, Cho nên cái, những cái con vật rất là nhỏ à, Thì cái nghiệp của họ Ở trong quá khứ cũng từng một lúc nào đó Cũng thân người to lớn như mình này Nhưng vì gây nghiệp sát nhiều à, Cho nên cuối cùng Khi vào địa ngục thọ báo xong rồi Trở lại nhân gian phải làm những cái thân À, những con vi hướng những con vật rất là bé nhỏ như vậy để chi nào chết mà chết như vậy để chi để trả cái thọ mạng mà mình đã cướp mình đã cướp cái mạng sống của những chút sinh thám để bảo tồn cái sự sống của sinh mạng mình à, cho nên chúng ta phải, phải thấy như vậy à, để cho chúng ta mới nghĩ rằng đừng có nghĩ rằng chúng ta tạo những cái nghiệp nó nhỏ như vậy là nó không có tội rồi mình chúng ta cứ à, làm và khi làm như vậy tới một lúc nào đó nó sẽ thành một cái tội lớn điều đây thầy hãy nhắc cho các phật tử à, là việc nhỏ mà nếu chúng ta không tránh thì chúng ta sẽ làm việc lớn được à, cũng như chúng ta dạy con cái là chúng ta phải dạy từ lúc ở ở nhỏ bởi vì ở nhỏ nó chưa có một cái nhận xét Và cái nhìn à, xa để mình có thể hướng dẫn cho nên cũng như cái cây Chúng ta muốn uống thì phải uống lúc nó còn, còn mắc Ra treo rồi thì, thì, thì kéo đầy nó gãy không, không uống được Cho nên à, khi chúng ta à, hướng dẫn mình à, Để tạo được về, về tinh thần à, Thì chúng ta phải nhớ rằng Những cái hành vi tạo tác của mỗi người, của mỗi chúng sinh à, Chúng ta phải nhớ là tạo tất cả những chuyện cái... Hành vi tạo tác của chúng ta hiện tại à, ác à, thì cái nhân và cái quá trong tương lai sao sẽ bị xấu sẽ bị đau khổ sẽ bị à, tất cả những cái sự triền phượt và khi quý vị thông suốt cái điểm này rồi á thì mình cái sự tu tập của mình nó củng cố cho chúng ta một cái tiến trình tu tập rất là giảm mạnh là vì sao vì mình biết được mình và khi mình biết được mình rồi á thì mình không tách cứ một ai hết cả và mình cũng không buồn phiền, mình không trách cứ, mình không oán hờn, mình không oán hận một người nào ngoài à, à, mà chúng ta biết đó là mình đã đã tạo thả, cho nên trong kinh hoa nghiêm như thầy cũng phun nhiều cái niệm thấy ưng quán pháp danh tấn nhất thiết duy tâm, à, à, cho nên thầy rất thích à, trong kinh hoa nghiêm Đức Phật nói câu đó, thầy rất là tin muốn biết được như thế nào tức là tỷ Cầm quán khắp dây tâm. Nhưng mà nó đều Khen là gì Nhất thiết duy tâm tâm tạo Nhưng mà cái tâm tạo mà Đức Phật Nói ở hoang nghiêm này Có nghĩa là từ vô lượng kiếp à, Cho tới bây Bây giờ Và mãi mãi về về sau Chứ không phải là à, Chỉ một ngày là một vừa Cho nên nhất thiết duy tâm tạo Và khi quý vị quán triệt được những Nhất thiết duy tâm tạo rồi á Khi quý vị quan điểm được nhất thiết chi tâm tạo. Đó. Khi mà quý vị nắm vững được cái nhất thiết chi tâm tạo, tức là tất cả đều do tâm này tạo ra. Muôn rẻ lối cũng đều do do tâm. Và khi chúng ta hiểu được như thế này rồi á, cái con người mà hiểu được nhất thiết chi tâm tạo á và quán việc được rồi thì con người ra sao có một cuộc sống gì? Rất là an an lạc Anh, anh vì sao vậy vì sao hả vậy nào nói từng ngự à diệu phúc nói sao hiểu rõ sao ừ. sao mình hiểu được vẫn cái tâm mình thanh tịnh tâm mình an lạc nhưng vị nào nói thêm ừ, ừ. không cái đó là mình nói trong cái hiện tại vì nói thêm chút nữa cái ý của diệu phúc là đúng đó nhưng có vị nào diễn tả thêm lòng thêm chút nữa tại sao mình quán triệt được À, nếu thiết dư lâm tạo thì chúng ta sẽ có sự an lạc, sự tâm chúng ta sẽ an tịnh Làm sao? Ừ uh -huh. thì, à, nhưng mà cái điều à, ở đây thầy muốn nói cái điểm chính xác mà mình thấy được rồi. À, vậy đó Ừ uh -huh. Mình giữ nó này, buộc nó này Đây này Tức là khi mà chúng ta biết được tất cả đều do tâm của chúng ta tạo tác Mà mình hiểu một cách chính xác và rõ ràng như vậy rồi à. Tức là mình biết được gì? Mình biết được mình Mà mình biết được mình như thế nào? Mình biết được mình gây được cái nhân Tạo cái nhân như thế nào rồi à, Cho đến lúc bây giờ Chúng ta nhận cái quá, Và khi chúng ta biết rõ là do tâm với chúng ta tạo tác cho nên Cái nhân này mình biết rõ Cho nên khi mình biết rõ rồi thì mình nhận cái quá này là mình biết là tại mình, phải mình tạo, chứ không ai tạo được. Và khi chúng mình biết mình đã tạo rồi á, mình nhận cái quả báo này, thì lúc bây giờ chúng ta sao? Mình vậy Mình chấp nhận. Còn sở dĩ có người không chấp nhận, cho nên họ cứ bò, họ cứ khổ đau, họ thiền tách, họ buồn phiền, họ oán hận, họ không biết cái đó cái mình làm. Cho nên họ không chấp nhận. À, cho nên những cái, cái đau khổ đó cứ nghĩ tại người đó đem đến tại cha mẹ mình đem đến hay tại con cái nó đem đến hay tại chồng con nó đem đến à tiếc là họ cứ nghĩ là cái nhân này á, là của ai đem đến mà mình phải mình phải gánh chịu cho nên lúc bây giờ là mình bón tiền mình hờn mình giận mình bón cắt mình buồn phiền, mình đủ thức á đôi khi muốn ra lên một thét lên một cái Để cho mình cái, cái sự tức giận của mình À cho nên Khi chúng ta biết rằng nhất thiết duy tâm tạo á Thì mình biết rằng những cái nhân tạo tác này Không ai ngoài Chúng ta là chủ nhân ông À cho nên lúc bây giờ à, Chúng ta sẽ Sẽ ăn lạc và sẽ thành lạc Bởi vì mặc dù Mình biết mình đang nhảm cái quá khổ Mà cái quả khổ đó Là vì sao Vì mình gụm tạo những cái nhân tốt Ở trong quá thứ cho nên bây giờ hiện tại mình nhận lấy cái quả tháo đau thương khổ đau chia lìa bao nhiêu cái, cái đó là cái hậu quả chúng ta và khi chúng ta thấy như vậy rồi thì chúng ta gì không không oán không oán thiên không hương nhân tức không trắc cờ, không trời không oán trời và cũng không hận hận lượt cho nên quý vị cứ thấy được như vậy thì mình mới biết rằng Những cái nhân đó là cái nhân của mình đã làm à, Chứ không phải ai làm à, Nó rõ ràng nó như vậy mà khi chúng ta hiểu được như vậy rồi Thì chúng ta sẽ ăn là Bởi vì chúng ta không còn hơn Không còn trách Không còn phiền Không còn oan phóng hậu an ngoài mình Thầy nói cho quý vị rốt ráo chưa Bởi vì thầy muốn nhắc như mình để cho chúng ta thấy rằng Mình cứ tưởng rằng những cái hành vi của mình làm hiện tại á là tốt hết là rút rồi nhưng mà tại sao mình cứ nhận những cái quá đau thì quý vị suy luận như vậy là chỉ bị quý vị chỉ thấy được một phần của cái gì cái quá hiện tại và cái nhầm hiện tại là không còn quý vị quên rằng á, vô lượng tội chúng ta đã tạo trong quá khứ à. chúng ta đã tạo những cái nhân trong quá khứ nhiều vô lượng và cái cái cái mà chúng ta sống trong hiện tại là chúng ta chỉ gì Nhận cái gì? Nhận cái quán Mà những cái nhân đó Mình đã tạo tác trong Nhiều kiếp ở quá quá khứ à, Cho nên bây giờ à, Chúng ta phải làm họ Tuy nhiên cái điều quan trọng Mà chúng ta tu tập Tức là những cái nhân hiện tại này Chúng ta cố gắng gieo Tất cả những nhân tốt Hay là nhân gì? Hiện miệng Thì Cái trận này trở về sau Chúng ta sẽ gì? Hết và chúng ta sinh lên à, nếu có trở lại làm người trở lại nhân gian à, thì chúng ta sẽ gặp tất cả những cái điều gì à, tốt đẹp thanh nhiên từ con đường tu tập của mình à, còn nếu mà chúng ta không nhìn xuyên suốt và không hiểu được cái điều này à, thì chúng ta rất là đau đau khổ à, à, cho nên mình cứ chần tách làm việc đó không phải của mình à, cho nên khi mà chẳng hạn như chẳng hạn như thể nhìn thấy được điều đó à, rồi thì mình thấy gì à, mình sẽ chấp nhận nó nhưng mà con người tu nó hơn con người ngoài ra ở một điều á là chúng ta chấp nhận chứ không phải là đầu hàng à, quý vị nhớ hai cái khác nhau nha con người chấp biết chấp nhận á là con người tu đó nhưng mà con người đầu hàng á tức con người kia không à. cho nên chúng ta người tu á chúng ta hơn được là chúng ta chấp nhận Nhưng mà chấp nhận cái không có nghĩa là đầu hàng à, Đầu hàng có nghĩa là thôi Cái nghĩa của con thôi giờ cho con Cái gì? nghe Nói như nâng kiều Học liều, nhắm mắt, rơi canh, thử thêm con tạo, xoay, bằng, nấu, nấu, nấu Nấu, nấu, Tức là những người đó là sao? Đầu hàng thì không phải chấp nhận Đấy chưa? À, tức là mình cứ bương à, Để cho con tạo nó xoay Nhưng mà con tạo nó ai? con tạo là mình mình là đang tạo nó chứ đừng có xem rằng con tạo đó là một cái cái gì ngoài chúng ta để xây mình nên ngay vì bổn sư của chúng ta vì từ bộ của chúng ta ngài là một bậc siêu xuất tam giới có trí tuệ tuyệt tuyệt vời không ai có thể bằng sánh bằng ngài à, nhưng mà một điều ngài cũng phải trí cho chúng ta Và Ngài hướng dẫn cho chúng ta à, Và chúng ta là cái người Phải Ra đi đến cái hành trình đó Cho nên quý vị thấy Trong kênh viên giác Ngài nói thế nào à, Ta chỉ là người gì Đưa tay Chỉ mặt, mặt ta. à, Ngài là vị đạo sư à, Nhưng mà hướng dẫn chúng ta Nhưng một cái điều quan trọng Ngài hướng dẫn, nhưng mà mình có đi theo cái lối đi của Ngài hay không Mà nếu mình không đi theo lối đi của Ngài Thì mình sao? Sẽ bị gì? Sập Thầm Sập Khố Mà khi sập thầm sập khố thì Kéo theo một sự gì? Đau khổ Buồn phiền đủ đúng. đúng thứ hai cả à, Cho nên à, Chúng ta phải hiểu được như vậy à, Cho nên khi mà chúng ta Nói về tinh thần Một cái nhân quả Tức là nói về hành vi tạo pháp Cái nghiệp, cái tham là cái nghiệp của mỗi Và cái nghiệp của Đức Phật nói đây Không phải chỉ nói trong cái thân nghiệp nữa này Mà Ngài nói trong vô lượng kiếp ở quá khứ Và cũng vô lượng kiếp ở trong tương lai à, Cho nên sở dĩ người đời à, phải phiền tắt Hoặc hay buồn phiền là vì sao? chỉ nhìn cái hiện tại mà không. Nhưng mà cái hiện tại này á, nó chỉ là một điểm nhỏ, một cái chấm như thế này. À, trong vô lượng chấm. Trên nhiều cái chấm như thế này á, thành một cái vòng tròn là nhiều cái chấm như thế này, nó liền lại thì nó trở thành một cái vòng tròn. Thì bây giờ cái khởi điểm của chúng ta hiện tại này, thầy cho nó điểm chỗ đây đi. À. Cho nên chúng ta chỉ biết được cái khoản này thôi, còn bao nhiêu cái điểm này chúng ta không biết. Cho nên nhiều người cứ nói với thầy câu thế này. Tại sao à, con đi chùa, con tụng kinh, con niệm Phật, con ăn chay, và con cũng thành tâm. lắm Mà cứ bao nhiêu cái việc xui xéo, nó dồn dập đến với con. Còn ngược lại trong ông A ông B ở bên cạnh nhà. suốt ngày suốt năm suốt tháng, Chả biết đốt cây nhang, chả biết niệm câu Phật, à. mà hết cái may mắn này tới hết cái may mắn khác, à. à thì khi mà nói như vậy á, tức là sanh tam gì mình sẽ sẽ buồn phiền, bởi vì tại sao? cho nên đôi khi mình chỉ thấy một cái điểm nhỏ của hiện tại này là như vậy, thì mình thấy cái hiện tại này Mình đi chùa, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ăn chay Mình thành tâm cúng dường à. Nhưng mà mình không biết là bao nhiêu cái điểm ở trong quá khứ này à. Là không những ăn chay, cúng dường, đi chùa, còn sao còn vị bán tam, báo, rồi còn chữ, bớ, còn quyền, rúa, còn sân suy, si, còn bao nhiêu cái Nghĩa là ở rừng sao mà mình nhảy như thế này nhưng mà hàng rất là mới cúng điểm Cho nên những cái điểm này là cái điểm mình dồn tới trong hiện tại này à, chúng ta gì phải thọ phải nhận lại cho nên khi mà là những cái mà chúng ta treo trong quá thứ này á, nhiều năm rồi cho nên tán điểm này á, nó chín à, còn những cái cái mà chúng ta sắp treo ở đây cái khoảng thời gian đang treo đây sao đó gì nó chưa chưa chưa nó quả À, cho nên từ cái chỗ cái cây này mình trồng trước, à, cho nên nó có có quả trước. Còn cái cây mà mình đang trồng hiện tại đây á mới có trồng xuống là không có trái. Cho nên từ chỗ không có trái thì bực mình, bực mình nhổ dục, không chăm sóc nữa. Mà bực mình nhổ dục không chăm sóc nữa có nghĩa là sao? Mình bỏ con tu, thấy chưa? Tu đổi được được hết, bỏ không thêm tu nữa. À, cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy rồi. Thì cái mà chúng ta nhận trong hiện tại là do những cái gieo trồng mà dụng quá dụng gieo trồng đó quá tới. Bây giờ cái kết quả mình phải nhận. Bây giờ mình hiểu được thật pháp mình không ngoan hơn, mình nhận những cái quả này nhưng mà mình gì? mình không có gieo nó được. Mà mình sẽ gieo những cái cái nhân nhân tốt. Thì khi mình gieo trồng những cái nhân tốt này Chịu khó tón phân tư nước trong sáng đó thì Ở tương lai nó sẽ có một cái quả gì? Rất là xinh Xinh đẹp Thấy chưa? Mình sẽ nhận được cái quả rất là xinh đẹp Mà quả xinh đẹp đấy là quả gì? Tức là nhờ cái công năng tu tập Hạ thủ công phục của chúng ta Cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy rồi Thì sao? Dù ai nói ngã nói nghiêng tới một cái mức độ nào đó mình vẫn là gì vẫn như kiền ba chân. có anh thấy không? À, mình không có bị à, bị lưng đây hả các. Còn nếu mà anh không chưa hiểu được vậy là đúng rồi. Tại tôi đi chùa. Ta được gọi nó đi là đúng. À, đối nghiệp. Tại mình kinh hớp mà ăn thầy tới <cười> Hướng dẫn tụi mình hớp mà để hơn về chuyện nói đi. và tốt nhất mình ngưng, à, mình ngưng ngay, mình sẽ mình để sự sung xứng. Sung xứng là biết, nhưng mình khổ dài dài trong tương lai. À, cho nên chúng ta nắm vững được như vậy, để cho chúng ta không bị một sự lung lạc nào. Cả. À, còn nếu chúng ta không nắm vững được như vậy, thì chúng ta sẽ bị những cái sự lưng lạc. À, cây lồng chưa có trái mà nhổ lên rồi thì thôi, không bao giờ có À, quý vị thấy chưa và khi quý vị nắm vững được như vậy rồi thì mới trở lại chỗ thì nãy thầy nói gì tâm chúng ta sao sẽ ăn lại sẽ thành tật bởi vì mình vững rồi cho nên ai nói gì đó mình cũng không thay đổi không có lay chuyển còn nếu mình chưa vững những người mà đối đạo là gì Mà chưa vững cho nên họ có thể thay đổi một cách dễ dàng và khi mình hiểu được như vậy rồi mà nói lại rồi Nói nó là, là ngu Thế nó mới có trí đâu Cho nên mình không nghe Và mình không sợ Và mình chỉ nghe sợ những gì Của Bậc tiết tuệ nói Còn những cái Bậc không phải tiết tuệ nói nó là ma nói Nó là quỷ ma nói Thì cái điều đó không thành vấn đề đâu à, Nó không thể luôn làm được à, Cho nên quý vị hãy nắm vững như vậy à, Thì những cái hành vi tạo tác của chúng ta Chúng ta chăm sóc à, như thế nào mà để chúng ta gieo những cái nhân những hạt giống tốt và khi quý vị gieo những cái nhân những hạt giống tốt thì chúng ta sẽ nhận được cái, cái quả, quả tốt và muốn quả tốt thì chúng ta phải gì? phải chăm sóc, phải tưới nước, phải bón phân phải làm đủ thứ hết sáng sớm đầu hôm, sáng mai thì cũng phải chăm sóc hết à. quý vị chăm sóc chưa? đầu hôm, sáng nay thì cũng phải làm hết có buồn ngủ cũng ráng dậy chút <cười> bởi vì cái này là cái mà chúng ta chăm sóc để có những cây cây cây cây nhân cây tốt cho cái hạt mầm này nó sẽ à, hạt mầm này nó sẽ sẽ mầm ở trong tương tương lai được tốt đẹp cho nên như vậy thì chúng ta biết như vậy rồi thì mình phải chăm sóc phải bông phần tư nước à, sống mai đầu hôn phải chăm sóc không có bỏ bê Đầu khi cả mấy tháng trời cả năm mới ghé tứ nước một lần để quý vị thấy cái cây nó cũng tích queo không thể nào phát triển được thì trên con đường tu tập của chúng ta cũng như vậy nếu chúng ta cứ lâu lâu à, ghé một lần kiểu khác nào thì như cái cây chúng ta trồng một năm nó tứ nước vài ba lần chịu sao nổi nhưng mà cái lối trồng cây à, của hàng phật tử chúng ta vào trồng nó chịu đó bí bị thấy nam đi chùa là gì làm tháng riêng làm tháng bảy làm tháng mười ba lần à, còn cái như vậy chỉ gì mùng một tết đi chùa ăn canh ngày mùng một tết thôi như vậy 365 ngày chúng ta chỉ làm làm một cái việc thiện được gì có một ngày một thôi à, còn 364 trăm sáu ngày không biết trời đang may nước gì cả. À, thì làm sao à, chúng ta có những cái nhân nhân tốt cho nên những cái lớp giảng trước thầy có nói là gì vậy là còn nhớ bồ tát thì gì sợ nhân nhưng mà chúng sanh á thì sợ đồng bạn rồi thấy chưa cho quý vị nhớ một điều như vậy quý vị muốn làm bồ tát hay muốn quý vị làm chúng sinh Đã. nếu quý vị sợ nhau là quý vị là bồ tát mà quý vị sợ quá quý vị là chúng Đã. chúng sạch nhưng mà đa số mà sợ quá Đã. mình biết đi tới đây không đánh nó chúng sẽ u cái đầu không chịu tánh trước đi cái u đầu rồi biết nãy mình nắm đi tiêu rồi à, cho nên chúng ta phải tính trước mình biết nó có cái cái vật gì nó thiếu ngại đằng trước chúng ta phải đánh đi. đi. Không chịu quán sát để từng cái rồi hồi hay mình đánh thì giờ khỏi ưu đầu. cho nên Bồ Tát thượng nhân là như vậy. Biết đó là cái nhân thì nhân đó là gì? Những cái nhân nhân xấu, nhân ác, nhân bất thiện. Chúng ta không không gieo. À, cho nên Bồ Tát thượng nhân chứng sinh hiệu quán bây giờ nói rồi đó, thì mới bắt đầu đi đi gì đi kiếm đồ ăn à, à, nhưng mà mình biết rằng á 12 giờ sẽ nói bụng thì 11 giờ 1 rưỡi gì chuẩn bị nấu cơm nấu rồi đi 12 giờ nói bụng mới nhào vô là lăn xăng lăn xăng hết làm sao mà có ăn được cho nên à, chúng ta nhớ cái câu bồ tát sự nhau trong sinh sợ quả wow. À, cho nên ai là bồ tát và ai là trung sinh. Nếu quý vị sợ nhân, quý vị là bồ bồ tát, cần bồ tát cũng dễ làm chứ, không có khó đâu. Mà con cái chúng mà không làm, cho nên chúng mà không trở thành bồ tát được. À, cho nên bồ tát sợ nhân, thì những cái nhân nào mà sáu chúng ta không làm, chúng ta là hạnh nguyện bồ tát. Mà chúng ta để tới từng cái kết quả rồi, à mới nhận sự đau khổ, chẳng hạn như bác sĩ khuyên mình á ăn ít. À, để cho nó có thể tiêu hóa được Này ngon miệng quá cứ tiếp tục ăn ăn đến lên cổ hạng rồi cũng tiếp tục ăn trở về làm xong bắt ăn Kiếm thuốc tiêu thuốc chố rồi tùm lum hết <cười> nhưng mà đâu phải nó khỏe chứ đâu nó quằn quại nó đau lớn rồi nó kia cũng là sợ quá biết hồi nãy mình đang nghĩ biết rồi nghe là bác sĩ viên hỏi cái câu hỏi rồi thấy chưa đó là sợ quá thầy con nói nhân hỏi này. Thì, à, trong cái cái uh, cuộc sống nhân gian thì con thấy có hai cái sự việc uh -huh. nói về nhân quả thì con thấy có chẳng hạn như có những cái gia đình đầu uh -huh. có nên khi mà những người con mà đầu thai vào trong cái gia đình đó, uh -huh. rồi có hưởng cái sự giàu sang đến một cái mức nào đó, uh -huh. ví dụ cho tới một cái năm cái tuổi nào đó rồi mất đi. rồi trong trong những cái, những cái trường hợp khác thì những cái gia đình à, sinh ra thì con cái gia đình giàu mà trong cái gia đình nghèo rồi một thời gian nào đó cái gia đình đó bôn phát đạt cho đánh dấu nó thì cái đó theo như Phật giáo giải thích như thế nào? À, có gì đâu? thì bởi vì những cái cái, cái khúc trước thầy có dán mà rồi pháp thoại không có theo được thành thì pháp thoại chưa thấy được cái chuyện đó nha. Bởi vì cái nhân quả của nó có những cái có thể Báo ứng trong cái thời gian ngắn này Và có những cái tới năm mười Năm mười sau hay là, là vô lượng kiếp sau Chúng ta mới nhận Cho nên cái anh mà anh ta cũng như khi nãy Thầy nói nè Tức là trường hợp Pháp phải nói như khi nãy Những cái nhân xấu mình Mình mình đã tạo ra quá thứ Bây giờ mình nhận cái quả đó Nhưng mà khi một cái thời gian nào đó Mình hỏi lên phát vào đó Là vì Trong cái lúc mà làm những cái nhân xấu này á thì không phải làm cái lòng sống nhé nhưng mà trong cái giai đoạn lòng sống này có những lúc nào đó một làm cho con người của mình thất tín hoặc là mình sợ những cái ác nghiệp hoặc là mình sợ sự nghèo nói gì đó mình lại gieo những cái cái cái cái nhân vô đấy nhờ cái nhân vô đấy đó thì hành trở lại trở lên giàu giàu có tuy nhiên có một điều anh bình tưởng là mình giàu có như vậy là mình giàu có chút lần này tới lần khác và vô được kiếp có chuyện như vậy nếu mà anh giàu có mà anh trở trở nên cuộc sống gì keo kiệt bỏng sẻ tầm sụp các bạn không muốn thấy ai không giúp cho một người nào anh quay trần anh sẽ hết anh sẽ trần cơ và lần sau anh trở lại đâu khi không có cơm ăn đâu đi thế sinh vào những cái xứ Chẳng lạnh như phi châu lạnh lạnh buốt không có ám ảnh nóng đến cháy da cũng không có cái chỗ mà để trú cho nên chúng ta tin trong nhân quả để dẫn cho chúng ta đến cái cảnh giới tốt đẹp ở trong tương lai cho nên tất cả đều là nhân quả tất cả đều là nhân quả phải không không có không hỏi là ta vẫn vẫn như thầy nói chỉ chùa mùa một đi có ngày tại vì bên sọt mình không có bắt buộc như là bên phong giáo này thì việc nào bắt buộc như đi á như cái đánh tự giác con bên sọt là đào tự giác mà mình cũng tự tự giác mộ rồi mình đi thì, thì uh, không có cái tự giác của khó này tại vì bên đào bằng cái này không có truyền bá rộng rãi mình ta hiểu là công không có lý Thầy chịu khó để nói này, Bao nhiêu người đến nghe Đừng nói là Phật giáo không có truyền bá rộng rãi Chẳng hạn như là bây giờ đâu ra cái, cái thơ Mờ Vua Lan Phật Đảng Gỡ tới nhà rồi cũng chưa đọc nữa à, Cũng như bây giờ đây nè Mấy cái chương trình tu học Thầy In Thầy để Cả Lô nè Mà có nhiều Phật tử tới Không biết mình tụng kinh mấy giờ hết Thấy chưa à, Cho nên đâu khi mình không trách mình Mà cứ trách người khác Cũng như mình phải tìm học Và tìm tu, tìm rái Cũng như thầy muốn giảng như thế này Những cái buổi thế này rất là có lợi ích Mà quý vị tính ra bao nhiêu người nghe Thấy không đó. Cho nên cái từ cái chỗ đó Cho nên cái lượng công đức của chúng sinh là như vậy Lượng công đức của chúng sinh là như vậy Cho nên cái lượng công đức này rất là quan trọng Nếu anh mà anh chưa cái từ ở trong kênh pháp hoa quý vị thấy mà thôi gọi là trồng sâu cầu công đức, cho nên cái trồng sâu cầu công đức á, có nghĩa là mình gieo trồng, vuông trồng cái phước báo hay phước truyền của phước báo. mà anh chưa, nên cái lượng công đức anh chưa có thì không thể khai hóa được, không thể khai ngộ. Mà nên chẳng hạn như giờ khi mà thầy hiểu được như vậy rồi. phải làm thật sự cái bốn phận của một vị xuất gia phải tuyên dung chánh pháp thì cứ làm còn cái chuyện là ta tới bao nhiêu người tu tập và cái sự tu tập đó cái sự tin vấn tới mức độ nào do lượng đức của bộ chứ không phải không phải là là đơn giản à. cho nên nếu họ không có cái lượng công đức này thì không ai duy trì được và chính cái chỗ đó Đức Phật mới nói là tinh thần của Phật giáo là tinh thần tự giác yeah. thì khó nhưng mà con phải có cái lượng công này. À, đức này Đức Phật không phải lấy lửa đốt rồi sao mình để mình chạy thấy nóng đó, quá đó mình chạy cho nên nhìn đó, thì về về về, về lượng đó, thì nó là tâm đức như vậy nhưng mà về thấm đó, Không học cho nên thầy quan điểm khác mặc dù cái gì có một số đây không Bây giờ mấy người đến mấy chục người Mà biết đâu 2 hay ba người Họ thực sự hạ thủ công phu Thì có một sự lợi lãnh sực lớn Còn bà thấy giờ thức nhẫn hàng ngàn người à, Nhưng mà ngàn người Cứ nghe này nói kìa, nghe kia nói này à, Rồi một lỗi cuối cùng cũng trả đi Đang Quý vị thấy Một Đức Phật ra đời Đem lại sự lợi lạc Trong vô lượng vô số Chỉ Đức Phật thích cao mâu ni thôi Mỗi một thời pháp của Ngài nói khi ngày chấm nhất rồi ấy, có bao nhiêu có, có những cái pháp hội 5.000 người đứng và phát nguyện sẽ thể thành vô thượng chất bạch chánh giác có những cái pháp hội những chúng cư sĩ nam nữ nghe một bài pháp của đức phật nói rồi ngài đứng lên phát nguyện xin thế tôn chứng minh hộ trì cho chúng con chúng con sẽ là những người à mà phát nguyện cầu quá vô thượng bồ này và đem lại cái sự lợi ích thật ra cho nên thầy cũng nghĩ như vậy à, mà cái việc làm của thầy dù quý vị có ít, thầy cũng giảng một cách sâu sắc và đầy đủ như vậy để khi những chúng sinh nào những bậc tử nào có cái lượng công đức lớn thì có thể ghi nhận nhé. và khi ghi nhận được họ hạ thủ công phu thì đem lại một sự là cái sắc còn một ngàn người mà đến đó cứ nghe rồi nói cho vui À, tôi chữ lộ thì cái ngài lần này cũng không tốn bàn bộn được Mà tỉnh tâm niềm Phật Thấy chưa? À. Và quý vị nhớ một điều Thứ nhất là tâm thức Thứ hai Là cái nươi đó phải tết duyên được tâm Cho nên Thầy nói với các Phật tử thường duyên về với Thầy à Là Thầy thích vì bổng sư của Thầy Giết cái câu nghĩa là phật hóa chủ duyên nhân Tức là ngay đức Phật ngày quá độ những người cũng phải có năm viên thì ngài phải qua đó nói như vậy không có nghĩa là đức phật giới nhưng mà chưa có năm viên thì ngay đức phật nói cũng nghe không gì thành thật cũng như quý vị thấy đức phật là một phật siêu xuất tam giới và quý vị thấy rằng ngày đem cái thân của ngài ngày tái dài đến pháp giáo chúng sinh Cái nơi nào chúng sanh có khổ Như trong phẩm như lai tạo lượng Quý vị thấy không Cái thọ mạng của Ngài là vô lượng vô lượng kiếp Và cái nơi nào chúng sanh có đau khổ Nhỏ như vi trần như hạt cát như giọt nước Nơi đó thân của Ngài đã đến để đổ chúng sinh Nhưng mà bao nhiêu người sân vận này Quý vị thấy không Bây giờ trên thế giới này Nhân loại này Bao nhiêu người tôn trùng đảnh lệ Đức Thế Cao đi chỉ mình bằng tay mà những người nguyền rủa, tưởng với ngài, xem ngài làm ma làm quỷ, tài tật chẳng tài như là cát như là sỏi, vậy đó. Do nói như con mới bắt buộc nó phải buộc mà. Do nên ngài cũng dám nói như vậy, đó. nhưng mà rồi không bắt buộc ha. Nói là như vậy, cũng như tao này này, quý vị biết, Hồi đầu tiên vào cái nhà nó nhỏ bên kia này. và tôi bắt qua xa bốn năm đục Nhưng bây giờ toàn máy tập thôi Thấy chưa Rồi Tôi mà không tâm Phải tâm đi ra Cái ồn hào lắm đụng với nhau Cùng nhiều quá nói là như vậy à, Nhưng mà đó là gì Nó là cái gì Chỉ cái hình tướng Bên ngoài đó. mà cái bên trong mới là quan trọng cho nên Thầy này có cái thấm à, nó có quan trọng hơn à, là cái lượng lượng nhiều à, à, nhưng mà không cái thấm công thấm à, thì không có ích lợi gì cho Phật Nguyện <cười>